Trường 507, mời Nhìn sự kinh ngạc trên khuôn mặt bằng lạnh Động lòng người kia, tiêu viêm cười nói Không bị thương trước Không, lắc đầu Hẳn Nguyệt kỳ dị nhìn tiêu viêm trước mặt Trên khuôn mặt động lòng người thoáng đỏ ứng Nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng chợt thở dài nói Chỉ mới 2-3 tháng trời không gặp, người xem ra lực lượng đã mạnh mẽ lên nhiều. Với tốc độ tăng tiến mạnh mẽ như vậy, người bên trong nội viện có thể vượt qua. Bao nhiêu người chỉ sợ không biết. Lấy tốc độ biến dị của tuyết ma thiên viên, cho dù là thực lực cỡ lâm tu nhai cũng tránh né không kịp. Vậy mà tiêu viêm trước mặt lại có thể trong lúc cực kỳ nguy hiểm cứu làng ra. Tốc độ như vậy chỉ sợ ở đây. Không có vài người có thể hơn được so với mấy tháng trước dường như là tiến bộ đến mức thoát thai hoán cốt cũng khó trách Hàn Nguyệt cảm thán như vậy. Tiêu viêm cười lần nữa vẫn chưa nói gì với Hàn Nguyệt, quay đầu hướng ánh mắt nhìn về trên mặt đất, chỗ tảng đá lớn xuất hiện một hồng ảnh, lập tức trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng, lúc này tuyết mà thiên viên, lông Mao tuyết trắng cả người đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, trong mắt đỏ càng tươi hơn. Sất ý càng lúc lồng lạc Một luồng sương mủ huyết sắc Không ngừng từ cơ thể thậm thấu ra Mà một chút sương mủ huyết sắc này Sau một lúc Dính lên lá cây Sẽ ăn mòn thành một mảnh hư vô Khi thế đến mức này Dường như là thực lực sau lúc trước Tăng gấp đôi Hàn nguyệt học tỷ Con yêu thú kia Hình như càng lúc càng mạnh Ta xem lên nhanh chóng rút lui thôi Nếu không chỉ sợ Tiêu viêm khẽ cau mạnh nhắc nhở, dược lão nói qua. Sau khi cuồng bạo huyết mạch thức tỉnh, tiếc mà thiên biến có thể trong thời gian ngắn chống lại ngũ tinh đấu vương cường giả. Hiện giờ Lâm Tu Nhai lại đang bị thương, bằng vào mấy cái người bọn họ chắc chắn không có khả năng tiếp tục tạo thành uy hiếp với nó. Chỉ cần lời nói vô ý một cái, sợ rằng xuất hiện không ít thương vong. Hàn Nguyệt cười khổ gật gật đầu. Tuyết mà thiên viên đột nhiên biến dị, cũng là ngoài dự kiến của làng. Hiện giờ lấy thực lực của đội ngũ bọn họ, không đủ để đánh bại nó. Biết được thực lực khủng bố của nó, hy vọng đoạt được địa tâm thối thể nhũ của làng, càng không còn lớn. Cách đó không xa, nghiêm hạo nhìn con tuyết mà thiên viên sau khi bạo phát công kích hùng hắn. Giờ phút này dường như lâm vào một trạng thái điều tức, vội vàng vung tay. Một người liền tiến nhanh vào trong rừng tìm kiếm lâm tu nhai đang bị thương. Mấy người còn lại thật cẩn thận nhanh chóng tiến đến chỗ Hàn Nguyệt đang đứng trên ngọn cây. Dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá tiêu viêm vừa rồi hắn thể hiện ra cái loại tốc độ kia có thể cho rằng hắn thuộc loại cuồng giả mũi nhọn trong học viện. Ha ha, vị bằng hậu kia chẳng lẽ là nội viện đệ tử vì cái gì trước kia chưa từng thấy qua. Đánh giá tiêu viêm mạnh yếu một hồi nghiêm hạo không gọi có chút nghi hoặc ấy tốc độ của hắn như vậy, ít nhất cũng nên là cường bản cao thủ mới đúng, nhưng tại sao lại lạ mặt như thế? Nghiêm Hạo học trưởng, hắn chính là Tiêu Viêm, mấy tháng trước mới đi vào nội viện tân sinh. Hàn Nguyệt mỉm cười giới thiệu, "Tân sinh, nghe vậy bọn Nghiêm Hạo mấy người nhất thời một trận kinh hô, ánh mắt hơi có chút quái dị. Một tân sinh mới đi vào nội viện chưa đầy nửa năm, Thế nhưng thực lực bực này Chẳng lẽ ngoại viện hiện tại đã muốn mạnh mẽ tới mức này Mấy luồng ánh mắt quét qua quét lại trên người tiêu viêm Một lát sau Nghi hoặc càng thêm lồng đậm Với sự độ lồng đậm khí tức cỡ này Rõ ràng tiêu viêm cũng chỉ ước chừng là đại đấu sư cấp bậc Mà vì sao lúc trước bùng lộ tốc độ Dĩ nhiên ngay cả bọn họ có chút đuổi theo không kịp. Với vẻ ánh mắt nguy hoặc của đám người nghiêm hạo Tiêu viêm vẫn chỉ cười, chưa giải thích gì Đối với mấy người hơi ôm quyền, có chút khách khí Tiếp đón bất kể như thế nào Trước mặt mấy cái tên kia đều là đứng đầu nội viện cường giả Thực thực sau đẳng cấp cỡ bạch trình kia hẳn mạnh hơn rất nhiều Có thể cùng bọn họ quan hệ Tất nhiên cũng không cự tuyệt cơ hội bực này Tiêu viêm, ta tự hồ nghe nói qua tên này đoạn thời gian trước không phải là tân sinh tại họ làng cuộc săn đứng lên đánh boa toàn bộ đội ngũ học viên cũ hay sao hình như đầu lĩnh đội ngũ tân sinh cũng gọi là tiêu viêm ta nghĩ chắc chắn cùng một người một nam tử áo vàng sắc mặt ngâm đen nhưng lạ quạt ánh mắt dị thường sau khi trầm ngâm chốc lát bỗng nhìn lên tiếng nghe nói như vậy đám người nghiêm hạo ngẩn ra chợt làm như cũng nhớ ra cười nói quy lại tiêu viêm kia chính là người cái tên này thật đúng là như sấm vang bên tai năm đó thời điểm chúng ta đi vào nội viện ta cùng tên lâm tu nha kia cuối cùng thua trong tay bạch sát đội không nghĩ tới sóng xào xồ sóng trước giới tân sinh càng lúc càng mạnh mẽ quả nhiên trực tiếp đem hắc bạch quan sát đội toàn bộ xử lý cả quả nhiên có vài phần bổn sự nhìn ánh mắt kỳ dị của mấy người kia tiêu viêm không khỏi cười khổ một tiếng nói chỉ là vận may mà thôi, nằm đó Nghiêm Mạo cùng Lâm Tu Nhai học trưởng chính là hai người một mình đấu ác Bạch Quan sát đội. À, có thể dựa vào toàn bộ đội ngũ tân sinh như thế là có thể so sánh. Đối với một sự tình làm đó, Tiêu Viêm cũng nghe nói qua một chút, Nghiêm Mạo cùng Lâm Tu Nhai này đều là những người cao ngạo, lần đó những học sinh mới rất khó có thể lọt vào trong tầm mắt bọn họ, cho nên hai người tự mình một tổ đội, sau đó Một đường mạnh mẽ xung thẳng đến điểm cuối cùng mới nguy hiểm thua trong tay bạch sát đội có thể nói là một giai đoạn dài thoại trong năm đó, bất kể tù đoạn gì có thể thắng chính là tốt, chúng ta làm đó cũng rất cảnh ngạo mạn, bằng không thì đội ngũ lần đầu tiên đánh vỡ hỏa làng cuộc săn cũng đã không đến năm nay mới xuất hiện, nghiêm hạo biểu môi cười nói. Trong lúc mấy người tiêu viêm đang nói chuyện, hai bóng người bỗng nhiên từ trong rừng rậm lao ra. Chỉ có vài lần chớp mắt đến xuất hiện bên cạnh Hóa ra là lâm tu nhai lúc trước bị đánh Tiến vào rừng rậm cùng với người đi tìm hắn lúc cãi Vị này chính là Lúc này lâm tu nhai khuôn mặt Một mảnh tái nhợt khóe miệng mờ hồ có vết máu Một thân áo xanh cũng bị phá rách không ít Mặc dù hình tượng chật vật Mà cỗ khí chất thật cũng chưa từng yếu bớt đi Đầu tiên là hướng về mọi người Cười khổ một tiếng Sau đó nhìn thấy gương mặt xa lạ của tiêu viêm không khỏi Có chút kinh ngạc Người không sao chứ Nghiêm hạo đầu tiên hỏi thăm một chút Sau đó liền đem lại lịch giảm lược của tiêu viêm Nói một lần Hóa ra là tiêu viêm huynh đệ ha, ha Tên này cũng không xa lạ đâu Nghe xong những lời của nghiêm hạo nói Đầm tù nhài cũng có chút cảm thấy kinh dị Lúc trước kia Tuyết ma thiên viêm tốc độ khủng bố ra sao Hắn tự mình thể nghiệm Không nghĩ tới tân sinh trước mặt Mới gia nhập đội viện cho tới nửa lắm Dĩ nhiên là có thể từ bàn tay Tuyết ma thiên viên cứu người bạn lãnh như vậy thật có tư cách cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng với nhau ha ha lâm học Trượng ta cũng vậy vừa vặn trong núi tu luyện mới nghe đến động tĩnh bên này chạy tới cũng là nhìn thấy các người đang cùng đại gia hỏa này chiến đấu lại tiếp tục nhìn thấy hàn nguyệt gặp nạn cũng không phải là tốt tốt ẩn nấp một bên cho nên chỉ có thể ra tay nếu có quấy rầy lề lại xin thứ lỗi tiêm viêm liếc mắt nhìn tuyết ma tiêm viêm đang ở xa xa Bởi vì thấy đám đông nhân số tụ tập mà thoáng hiện lên một chút kiêng kỵ, chưa tiếp tục tấn công đối với lâm tu nhai cười, nói. Này có cái gì mà tứ lỗi, nếu tiêu viêm huynh đệ không cứu hàn nguyệt một mạng, vậy cũng không cần giấu diễm cái gì với ngươi. Chúng ta lúc lại vây giết tuyết mà thiên viêm, cũng bởi vì muốn đoạt được một phần đồ vật mà thôi, có mặt chia phần. Nếu thực sự có thể đoạt được, tất nhiên sẽ cấp cho tiêu viêm huynh đệ một phần. Lâm Tư Nhan không thèm để ý cười. Tùy lời nói, quả thực nghĩ kéo tiêu viêm vào trong tiểu đoàn đội. Hành động như vậy rõ ràng, thực lực của tiêu viêm có tư cách cùng bọn họ phần chia một chén canh. Nhưng mà hắn chưa đem địa tâm thối thể nhũ kể ra. Loại này kỳ vực, quá mức đáng giá. Lần đầu tiên gặp tiêu viêm, tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng liền đem bí mật nói cho hắn. Lâm Tu Nhai thế nhưng chủ động mời Tiêu Viêm gia nhập bọn người nghiêm hạo sững sờ nước mắt nhìn nhau một cái chợt im lặng lấy thực lực của Tiêu Viêm có lẽ vẫn chưa làm cho bọn họ coi trọng nhưng mà lúc trước thể hiện ra dị trạng tốc độ cũng là làm cho bọn họ không thể khinh thường còn nữa địa tâm thối thể nhũ này là Hàn Nguyệt phát hiện ra trước tiên mà bây giờ Tiêu Viêm cứu là một mạng làng chỉ sợ cũng sẽ không phản đối đề nghị của Lâm Tu Nhai cho nên mấy người bọn họ Sau khi nghĩ vòng vò trong lòng Cũng chưa nói điều gì phản đối Tiêu viêm đồng dạng Cũng là bởi vì lâm tu nhai Tặng thắng mà ngẩn ra Kỳ bảo bực này Người khác chỉ ước một mình giữ lấy Người kia thực có thể để nén lòng tham Lạp ra một cái đề nghị thật Thành tỉnh và sáng suốt Tầm trí cỡ này chính là thầm hậu A Nhưng mà là một chút độ của hắn cũng không thể hiện lộ Trước mặt người ngoài Cho nên lời mời này sợ rằng chú có thể cự tuyệt Cho nên giữa ánh mắt nghi hoặc của mọi người tiêu viêm lắc đầu cười khổ. Đa tạ ý tốt của Lâm học trường, nhưng chỉ sợ tiêu viêm vô phúc, tiêu thụ, tuyết ma thiên viên cũng không phải hạng vô dụng. Theo lời đồn đại của dị tú này trong cơ thể chảy xuôi một loại cuồng bạo huyết mạch. Một khi thức tỉnh, thực lực sẽ tăng vọt trong khoảng thời gian. Ngắn, ta xem xuất sinh này hiện biến hóa, chỉ sợ nguyên nhân là cuồng bạo huyết mạch kia thức tỉnh. Thời điểm này, đừng nói là đấu vương bình thường. Cho dù là thực lực tới các bậc ngũ tinh đấu vương cường giả Cũng không có chút biện pháp đối phó với nó Mặc dù Nói có chút đả kích nhân Đối với người Không biết là chúng ta Mấy người có thể đem nó đánh bạn cuồng bạo huyết mạch Nghe được xưng hô này Bọn người lầm tu nhai ngần ra Sắc mặt biến sắc Mặc dù bọn họ cũng nhận thức dị thú này Nhưng sự hiểu biết tự nhiên không có khả năng So với dược lão Bởi vậy Cũng không chưa nghe nói cái gì gọi là cường bão huyết mạch Nhưng mà xem từ lúc trước Tuyết ma thiên viên biến hóa Cùng một lời với tiêu viêm có chút ăn khớp Bởi vậy mọi người sắc mặt Đều nhìn qua có chút khó coi Bọn họ tự nhiên rõ ràng Một ma thú có thể đánh ngang với ngũ tinh đấu vương cường giả Bằng thực lực của bọn họ Vẫn là khó có thể luốt trôi Làm sao bây giờ Chẳng lẽ buông tha cho tuyết ma thiên viên sao Nghiêm hạo nhíu mày hỏi lâm tiêu nhai Địa tâm tối thỉ nhũ đối với hắn Hấp dẫn thực quá lớn Làm cho hắn buông tha quả rất đau lòng Lâm Tu nhài cười khổ một tiếng Chậm ngầm một lát Mới cắn răng nói Quên đi Trước hết tin tưởng tiêu tư viêm huynh đệ một lần Hơn nữa lần này ta bị thương không nhẹ Chỉ sợ Ít nhất tù dưỡng lửa thám có thể hồi phục Cho nên muốn giết nó Sợ rằng chỉ còn cách dùng biện pháp khác Ngày Lâm Tu Nhai Có ý tạm thời lùi lại Bọn người nghiêm hạo có chút không muốn bất quá Sau khi ánh mắt bọn họ đảo qua Tuyết ma tiên viên đang ở chỗ xa xa Tạm ra khí thế khổng bụng lồ Trong lòng bọn họ không khỏi Lạnh toát Không biết làm sao đành gật đầu Trước rút lui đi Để sau khi dưỡng thường tốt Lại tiếp tục nghĩ biện pháp Lâm tù nhai thở dài một tiếng Chợt chắp tay đối với tiêu viêm nói Tiêu viêm huynh đệ Người cũng cùng chúng ta trở về nội viện chứ như vậy tiêu viêm nhìn thoáng qua hơi trầm ngâm lắc lắc đầu. Ta đến đây coi trọng tu luyện đấu kỹ. Hiện giờ đấu kỹ chưa thành. Thật không có ý muốn trở về. Hà hà, một khi là như vậy, chúng ta đầy liền về trước. Có một chuyện mời tiêu viêm huỳnh đệ hỗ trợ. Việc ngày hôm nay về vật kia không cần đem ra nói với bất cứ ai khác. Lâm tù nhà liếc mắt nhìn tiêu viêm thật sâu một cái ôm quyền nói. Cái gì lên nói? cái gì không lên tự ta có chừng mực tiêu viêm cười cười nói lại vậy liền đa tạ ngày sau nếu tiêu viêm huynh đệ cần hỗ trợ có thể tới tìm ta tại trong đội viện cũng không ít kẻ biết mặt ta lầm tù nhai nói hắn thật ra chưa từng có bao nhiêu hoài nghi đối với tiêu viêm mặc dù tiêu viêm có tốc độ làm người ta rất kinh khủng nhưng bằng vào thực lực đại đấu sư này còn không có khả năng xông vào trong sơn cốc được tuyết mà thiên viên thủ hộ đi Tức lời lâm tù nhài vung tay điền dẫn đám người vội vã đi vào thâm sơn sau đó hai người nghiêm hạo có chút không cam lòng đánh theo sát sau tiêu viêm học đệ tại trong núi sâu phải cẩn thận một chút Hàn nguyệt đối với tiêu viêm mỉm cười thần tiết nhắc nhở một tiếng thân ảnh khẽ hư ảo tóc bạc bay nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi ánh mắt nhìn đám người lâm tù nhài dần biến mất trong tầm mắt thật lâu sau tiêu viêm khẽ ai một tiếng cười khổ thấp giọng Thực có lỗi, khuyên nhóm ngược các người rời đi Đích thực là để các người tốt thôi Nếu mà tiếp tục dây dưa Một khi tuyết ma thiên viên hoàn toàn bùng lộ Chỉ sợ các người không ai có thể rời khỏi nơi này Trải qua dược bão nhắc nhở từ viêm rõ ràng biết được cuồng bạo huyết mạch của tuyết ma thiên viên Tức tỉnh rồi Có bao nhiêu khủng bố Đừng nói là vài người cỡ lâm tu nhai Ở vào trình độ đấu linh đỉnh vong Cho dù làm người chính thức là đấu vương cường giả Chỉ sợ cũng không ở thời điểm Cùng loại tình huống này Mà dám cùng tuyết ma thiên viên dây dưa Xoay đầu lại Tiêu viêm để mánh mắt ném về hướng Đám người lâm tu nhai mới rời đi Mà tuyết ma thiên viên đang dần dần Rời chậm lại cổ tàn bạo hơi thở Lặng lẽ thở dài nhẹ nóc một hơi Bàn tay nhẹ nhàng vuốt một chỗ Cánh tay dưới áo bạo nơi đó có một con rắn nhỏ xinh đẹp Đang hơi hơi vặn vẹo Có tên tiểu tử này ở đây Hẳn là lúc đó có thể cùng với tuyết ma thiên viên vật Lộ độ sức, trong lòng ý niệm chuyển động, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng nhìn nhếch lên, nhìn chăm chăm vào Tuyết Ma thiên viên lấp bập, xúc sinh này, hiện tại càn rỡ, chớ ngươi tới buổi tối rồi thời điểm suy nhược, lại tiếp tục thu nhập ngươi. Địa tâm tối thị nhũ kia, ta hẳn phải có, nhẹ nhàng cười. Tiêu Viêm thân hình vừa động, một chút điện quang tại lòng bàn chân nhanh chóng thành hình, sau đó thu nhỏ thành một luồng hắc ảnh, mang tiếng sấm vang lên thân hình cấp tốc xuyên vào trong rừng rậm mờ mịt, chợt nhanh chóng biến mất không thấy. Chương 508: Mãng viên tường đấu. Sao sáng đầy trời, ánh trăng lạnh lẽo sáng tỏ từ phía chân trời, đem toàn bộ sơn mạch bao vây trong một tầng ngân quang nhàn nhạt. nhạt làm nó có vẻ mông lung và hiền bí. Đêm khuya, trong núi ngoại trừ một số loài ma thú truyền kiếm ăn ban đêm ra. Đại đa số đều đã trở về tủ và ngủ say. Thời khắc này, toàn bộ khu rừng đều lâm vào một mạng yên tĩnh. Lâu lâu mới có một tiếng gầm ngân dài lên ra từ phía xa truyền đến, sau đó khuếch tán tan biến. trên bầu trời đen kịt, một bóng đèn trượt lặng lẽ bay xẹt qua ngang màn đêm. một đôi cánh hơi to chấn động gây ra một sự lưu động rất nhỏ trong không khí, mà bóng người đó lại chỉ cần mượn sự lưu động yếu ớt trong không khí này, chợt lẻn lên rồi biến mất trong đêm, không hề kinh động đến bất cứ vật gì. trên một gốc cây ngoài sơn cốc, một đạo nhân ảnh trượt y ẩn như hiện giữa lưng trường. Trên không, ánh mắt sáng quắc nhìn vào bên trong sơn cốc tối đen bởi vì trận chiến hung hãn hồi sáng, cốc khẩu hiện giờ vẫn là một đống hỗn độn. Những cái lỗ lớn, có nhỏ, có to phân bố một cách hỗn loạn. Nhìn vào sơn cốc sâu thẳm, tiêu viêm cười nhẹ một hơi, hắn khẽ, vất cái tay áo bào. Ngay lúc đó, Một cái bóng bảy màu từ bên trong áo bảo lướt nhanh ra Sau đó nó sung sướng Xoay quanh người hắn không ngừng Miệng không ngừng phát ra tiếng tê, tê. Thực là một tên nhóc tham ăn Nhìn đôi xa đồng của thôn thiên mãng Đang chăm chú ngó vào trong nạp giới của mình Tiểu viêm bất đắc dĩ lắc đầu Tay hắn nhoáng lên một cái Một bình tự tinh nguyên đã xuất hiện trong tay Từ tinh nguyên vừa xuất hiện, thôn thiên mãng liền bọt đến nhanh như trước. Nhàn lúc tiêu viêm chưa có chuẩn bị, thân mình thon dài của nó đã bám chặt vào chiếc bình trên tay hắn. Chiếc lưỡi phóng ra, cẩn thận tiến trong bình, hút một phát, từ tinh nguyên trong bình liền giảm đi một phần ba. Túm đầu thôn thiên mãng bỏ ra, tiêu viêm vội vàng giật bình ngọc trở về. Thấy bên trong chỉ còn hai phần ba, hắn không khỏi đau lòng, Chép chép miệng Tên tiểu tử tham ăn này Sức ăn càng ngày càng mạnh Lúc trước vài giọt là đủ Bây giờ uống nhiều như thế này cơ chứ Theo như sức của nó hiện tại Thì mấy bình tự tinh nguyên còn lại Cũng không đủ cho nó ăn Hùng hằng nhấm nháp hết mấy ngục tự tinh nguyên Thôi thì mãn tỏa mãn Đến mức ợ cả da Thè lưỡi ra Động thần hình thon dài đang nằm trên vai tiêu viêm Vậy rắn bảy màu phản xạ ánh trăng, ánh lên một thứ ánh sáng xinh đẹp tuyệt mỹ. Sau khi cất kỹ tự tinh nguyên, tiêu viêm hơi nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi sa đồng có bảy màu ẩn hiện. Lúc này trong lòng của hắn nổi dậy một thứ cảm giác yêu mị. Thức này giống hệt y như là lần đầu gặp Mỹ đô tòa nữ vương, nhất hầu hơi động đậy. Tiêu viêm vừa luốt một ngụm lứt miếng Điểm tương đồng giữa thôn tiên mãng Và Mỹ Đô Tòa Lữ Vương ngày càng nhiều Tiêu viêm cười khổ thở dài một hơi Bàn tay dịu dàng vuốt ve thôn tiên mãng Khiến nó ngoan ngoãn híp lại Đồi xà đồng yêu mị Chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt nhẹ nhẹ bên trong lòng bàn tay tiêu viêm Làm hắn bất giác cảm thấy ngứa ngáy. Tiểu tử kia Người dám chịu đựng đi Không được để người đàn bà đó tôn vệ đi linh hồn Bằng không thì hai chúng ta không có kết cục gì tốt Từ viêm thở dài Lắc lắc đầu Chỉ cần nghĩ đến sự kết hợp Giữa nét yêu mị Và sát phạt của Mỹ đô tòa Lữ Vương Hắn liền cảm thấy đau đầu Đương nhiên cho dù ai gặp phải Cái loại gút mắt phức tạp Một tên đấu tông siêu cấp cường giả Nghe rằng cũng chẳng vui vẻ gì Đặc biệt Với cái loại siêu cấp cương giả Coi mạng người như cỏ rác này Thì việc giết người Đơn giản như giết gà Giết người đối với cô ta mà nói Không hề có tí gánh nặng nào Nhưng nghe hiểu được lời tiêu viêm Thuần Thiền Mã cũng phát ra một trận tê tê Đùi đồng yêu mị Cũng chợt lái sáng Ài Những điều này đều là vấn đề về sao Bây giờ người ăn cũng no rồi Nên làm việc đi nếu mà dám lười tiếng thì mai mốt đừng hòng ăn từ tinh nguyên nước gỗ gỗ vừa đầu thôn Thiên Mã tiêu viêm đem phiền não trong họng gạt đi cười nói. đối với thôn Thiên Mã sự uy hiếp của tiêu viêm thực có tính áp bức. nó vội vàng gật đầu, đuôi rung lên, thân hình biến thành thất thải quang mang ạch lướt qua lướt lại trước mặt tiêu viêm tốc độ đó khiến tiêu viêm chỉ có thể nhìn thấy một vài vệt sáng lướt qua. lắc đầu đôi tử vân dực sau lưng tiêu viêm Chậm rãi rung động Thân thể hắn dần dần lơ lửng trên không Lặng lẽ hướng về sơn cốc Mà bay vút đi Quanh thân hắn Thồn tiền mãng lướt qua lướt lại bên ngoài bao bọc Hắn vào trong Tốc độ phi hành của tiêu viêm cực kỳ chậm Cả cái sơn cốc Không có lửa tiếng vang Im lặng đến đáng sợ Song lúc ngay khoảng cách giữa tiêu viêm Và cốc khẩu chỉ mười mấy tước thân hình thôn thiên mãng đang bảo vệ quanh hắn, đột nhiên vẩy rắn trên người dựng lên, tiếng tê tê bé nhỏ từ miệng nó phát ra, lập tức vàng vòng cả cốc khẩu. Thế hành động của thôn thiên mãng, lòng tiêu viêm cả kinh, vội vàng dừng lại, đấu khí cấp tốc chuyển động, ánh mắt gạt gào đạo qua phía trong cốc, sơn cốc sâu thẳm Thời gian trôi qua, bên trong sơn cốc tối đen xuất hiện hai đón ánh sáng màu đỏ. Lúc này, đúng sáng dần biến lớn sau cùng, theo tiếng bước chân chậm thấp, hai đốt Sáng màu đỏ đã hóa thành đôi mắt màu đỏ cực kỳ rực rỡ xuất hiện dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt sáng. Nhìn tuyết ma thiền viền xuất hiện dưới ánh trăng, tiêu viêm nhẹ nhàng thở một hơi. Tên trước mặt này lồng tóc một lần nữa đã trở lại màu trắng như tuyết Mà khí thế phát ra cũng suy yếu hơn so với lúc ban ngày Hiện nhiên sự suy nhược khi huyết mạch Được rất tỉnh làm nó khó có thể đến đỉnh phong chạm trái Đôi mắt màu đỏ nhìn trầm chầm, chầm vào tiêu viêm đang lơ lửng trên không Hay chính xác hơn nhìn thôn thiên mã bên cạnh tiêu viêm Cũng là ma thú nên tuyết ma thiên viên không xa lạ gì với hơi thở của thôn thiên mã. luống hơi thở này làm cho nó cảm thấy có chút bất an sợ hãi. dưới ánh trăng, một rắn một vượn nhìn nhau, hai cổ khí thế hùng hồn dần dần bốc mạnh lên. bằng vào thực lực hiện tại của tiêu viêm, dưới sự áp bức của hai cổ khí thế này, làm cho hắn cảm thấy hít thở có chút không thông. một cỗ linh hồn lực vô hình từ trong hắc sắc giới chỉ trên ngón tay bằng theo sự thăm dò bay ra sau đó bao bọc lấy tiêu viêm đèm khí thế áp bức của tôn thiên mãng và tuyết ma thiên viêm ngăn cách tiếng sực vã vang lên trong lòng tiêu viêm để tôn thiên mãng cầm chân tuyết ma thiên viên người nhanh chóng tiến vào sơn cốc tìm điện thâm tối thể thủ tiêu viêm khẽ gật đầu sau đó nghiêng đầu quát khẽ với tôn thiên mãng bên cạnh Tiểu Dao Hỏa ngăn nó lại. T nghe được mệnh lệnh của Tiêu Viêm, Thuần Tiên Mãng phát ra một trận T thất thải quang mang nhàn nhạt, nhạt đột nhiên tràn ra từ cơ thể nó, mà theo sự xuất hiện của thất thải quang mang mãnh liệt này, cơ thể của Thuần tiền Mãng cũng bành trướng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, gần như trong nháy mắt, Thuần Tiên Mãng vốn nhỏ tới mức có thể bỏ trong túi, đột nhiên biến thành một con quái vật dài đến gần 10 trượng trong đêm tối, tôi tiêm mãng chậm rãi uốn éo thân thể to lớn của mình, đôi sa đồng yêu mị chăm trập nhìn vào tuyết ma thiên viên phía dưới, trong lúc lưỡi rán phun ra cũng làm cho không gian thoáng dao động, ngủ say lâu như vậy, thực lực của tiểu sát hỏa này lại có chút tăng lên nhiều, tức không hộ danh là thôn thiên mãng đợi đến lúc đó đạt được đến đỉnh phong, ai rằng Nó tự có sức để hủy diệt thiên địa Cảm thụ được thân thể Thôn Thiên Mã So với lần trước trên Vân nam Tông To lớn hơn rất nhiều Tế viêm không khỏi sợ hãi than Thôn Thiên Mã đích xác là một loại thượng cổ dị thú Nhưng dưới tình huống bình thường, muốn đạt được đến bước phát triển này, chí ít cũng phải tốn thời gian trăm năm. Mà biết này nếu không phải vì linh hồn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không ngừng tiến hóa nhanh như vậy. Nếu nó đang trở nên mạnh mẽ không bằng, nói nó đang tiêu xài sức mạnh của Mỹ Đô Tòa nữ Vương. Giật lão thản nhiên nói, tiêu viêm im lặng gật đầu lại là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Người đàn ba này từng quá khủng bố Thở ra một hơi thật dài Sau khi tiêu viêm ngừng lại hơn 10 giây Đôi cánh sau lưng chợt mạnh mẽ sung lên Thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh Dẹt vào sơn cốc Thân hình tiêu viêm vừa động Tuyết ma thiên viên đã phát sát Ngay lập tức nó húng một tiếng Bạn chân đạp xuống đất thân thể cao lớn phóng như một quả đạn Để chặn đường tiêu viêm Âm thanh xé gió sắc bén Và trói tai vang lên tại sơn cốc Cái tốc độ của tuyết ma thiên viên cực kỳ mau lẹ, nhưng chuột tiền mãng còn nhanh hơn. Kẻ hành động trước như nó còn chưa thấy mặt tiêu viêm, đã thấy vầng sáng bảy màu lá lên trước mặt. Một cái đuôi cực lớn mà nghèo thất thải qua mang, nồng đậm hung hằng. Từ trên đập xuống, sau đó lệ trên thần còn tuyết ma thiên viên. Sức mạnh khổng lồ trong lúc này đã bạo phát, đem nó đánh văng tới vách núi, bằng theo tiếng nổ cực lớn, vách đá cứng rắn sau lưng tuyết ma thiên viên lõm vào một mảng lớn. Sau lưng nó, những tảng đá lớn nổ tung, những vết nứt trông như mạng nhện bắt đầu vách tán, cơ hồ hết cạn nửa vách núi. Hống, gặp phải đòn nguyên trọng như vậy, tuyết ma thiên viên cũng vẫn nổ lên. Một màu đỏ sợ trong đôi mắt nhanh chóng tăng lên và cũng không còn để ý đến sự e dè thôn thiên mãn trong lòng năng lượng hàn băng liên tục tương tụ trên cơ thể theo sự ngừng tụ năng lượng một loại năng lượng lạnh lẽo để nỗi đóng băng cả không khí cái miệng đẩy răng nanh há to ra hàn khí mạnh mẽ hội tụ lại trong chốc lát liền ngưng tụ thành một quả lốc xoáy cầu lạnh lẽo cao đến nửa thước theo thủ chảo đang liên tục đấm trên ngực của tiết ma thiên viên quạt lúc xoáy cầu ẩn chứa mà khí khủng bố đột nhiên bắn mạnh, mục tiêu trực chỉ thất thải thôn thiên mã trên bầu trời, trên đường đi nó mơ hồ để lại một vệt màu trắng nhạt trong khoảng không hư vô. Trên bầu trời đôi xà đồng yêu mị của thôn thiên mã trầm chú nhìn lúc xoáy cầu đang mạnh mẽ bắn tới, chỉ chốc lát sau thất thải cường quang đột nhiên bộc phát như một mặt trời bảy màu giữa đêm đen. Sau đó lại va chạm mãnh liệt Vào lúc xoáy cầu hạ băng hàn Nhất thời Một tiếng lộ cực mạnh như tiếng sấm vang lên trong sơn mạnh Trường 509. Tâm bảo. Để tôn tin mã ngăn trở thiên viên, Ti Viêm đã thuận lợi xông vào bên trong sơn cốc, nghe tiếng nổ như kinh lôi bạo tạc bên từ ngoài cốc khẩu, hắn thoáng nhưng ngừng lại một chút, đôi mắt xoay lại hướng về phía ngoài cốc. Chỉ thấy giữa không trung đang bị thất thải màng màng bao phủ, thân hình khổng lồ của Tô Thiên Mãn chợt ẩn chấn hiện. Bên trong quang màng Tản ra một cỗ uy áp mạnh mẽ Dưới cái cỗ uy áp này Một cỗ hàn khí màu tuyết trắng cực kỳ mạnh mẽ bao phủ Một nửa bầu trời Dòng khí lưu lạnh Như băng trong tốc Khiến tiêu viêm nhị không được dùng mình một cái Yên tâm đi Nếu bảo thôn thiên mãng giết Tuyết mà thiên viên thì có lẽ hơi khó Nhưng bảo nó ngăn cản Thì không có vấn đề gì Người bây giờ mau chóng tìm kiếm địa tâm thối thể nhổ đi như rõ được lỗi lo no lắng của tiêu viêm sực bão lên tiếng chấn an ân tiêu viêm gật đầu không hề do so dự quay đầu lại hướng tầm mắt vào phía tối đen như mực bên trong cốc mày nhíu lại ngón tay nhẹ nhàng trà sát vào nhau vài ngọn lửa màu xanh bắn ra trên đầu ngón tay sau đó tản ra khoảng không xung quanh như từng cái lồng đèn. Ánh lửa tỏa ra, đem cái đêm đèn, đèn tối phía dưới. Sơn cốc khu trục đi. Từ trong ánh lửa, tiêu viêm lúc này mới phát hiện diện tích phía trong sơn cốc rất rộng. Cây cối trong cốc mọc thành bụi loạn thạch như rừng. Nhưng chẳng có lấy một vật sống, có lẽ là bị tuyết ma thiên viên đuổi hết đi. Hoàn cảnh trong cốc này hơi phức tạp. Muốn tìm được địa tầm tối thể nhũ, e rằng phải tốn không ít thời gian. Trong lòng, tiêu viêm thì thầm, tứ vân dực sau lưng rung động. Thân hình lại một lần nữa lờ lử trên không. Những ngọn lửa nhỏ màu xanh xung quanh cũng theo đó mà động. Chúng xoay quanh người hắn giống như là một người bảo vệ. Hãm tốc độ phi hành lại, tiêu viêm dần áo vào sâu trong sơn cốc. Trên đường đi thực sự rất yên tĩnh, không có lửa điểm, động. Với ánh lửa xung quanh vẫn có thể thấy những mảnh xương trắng dày đặc trên mặt đất. Cảnh tượng nơi đây giống như là một vùng đất chết chóc, làm cho người ta rực tóc ấy. Xem ra những kẻ này đều muốn có ý đồ với địa tầm tối thể nhỗ. Ngay cả một số mà thú cũng có ý muốn cướp đoạt nó. Nhìn những mảnh xương khổng lồ kia, tiêu viêm không nhịn được thở sai một hơi nhẹ giọng nói điện tâm thối thể nhũ có tác dụng tẩy tủy luyện cốt sự hấp dẫn đối với ma thú còn vượt xa sự hấp dẫn với con người nếu chúng có thể có được vật này ngày sau tu luyện thành hình người, người cũng dễ dàng hơn nhiều giật Bảo thản nhiên nói tiêu viêm kẽ gật đầu chợt nhớ tới tự tinh dực sư vương tại giả mã đế quốc nằm đó lúc trước vân vân muốn đội lấy tự linh tinh thế này liền để xuất ra hóa hình đan là vật trao đổi. Tiêu viêm hiện tại đã không còn là tên gà mờ lúc trước. Hắn đã từng bước tiến lên trên con đường tu luyện của luyện dược sư, tự nhiên hiểu rõ sự chân quý của hóa hình đan. Đồng thời cũng hiểu được mà thú muốn thức gọi thể xác thú vật là khó khăn như thế nào. Trong đầu chợt hiện lên một cái tên, làm cho tốc độ phi hành tiêu viêm lại dừng lại một chút, mím chặt môi. Một khuôn mặt xinh đẹp ung dung cao quý từ sâu trong ký ức hiện lên. Trong đôi mắt an tĩnh như nước đó vẫn cũ mang theo một thân phận mà sự uy nghiêm của Tông chủ. Già mã đế quốc đệ nhất Tông, Vân Nam Tông, vân vận, hai cái tên mang đến hai cảm giác khác nhau khiến hắn nhẹ nhàng nỉ non một hơi. Hắn lại cười tự diễu một hơi lắc mạnh đầu, đem toàn bộ cảm xúc trong lòng dẹp qua một bên. Hiện tại vì quá nhiều mối quan hệ, hai bên cơ hồ đã đứng trên bờ chiến tuyến. Nàng là tông chủ Vân Nam Tông, có lẽ sẽ không vì hắn mà thay đổi. Ấn đoán giữa hắn và Vân Nam Tông cũng không thể bị hóa giải. Với tính cách của hắn, cũng không thể vì thân phận của nàng mà do dự. Cho nên, ngày sau trở lại ra mã đế quốc. Nói không chừng sẽ dùng binh đao để nói chuyện. Trả sát mạnh vào khuôn mặt Hắn đem nụ cười tự diễu Chỉ khóe môi lau đi Thân hình đang vì hành của tiêu viêm Đột nhiên ngừng hẳn lại Thì ra là Phía không xa bên trước là điểm cuối của sơn cốc Mượn ánh lửa xung quanh Hắn đã thấy được một sơn động tối tăm Ở phía xa Ở nơi này sao Tiêu viêm tự hỏi Đôi cánh khẽ rung động Thân người đạp nhanh xuống mặt đất Một lá sầu hắn đã nhanh nhẹn náp trên một táng đá phía ngoài cửa sơn động Khẽ hít một ngục không khí bay ra từ trong động Hắn cảm thấy có mùi của giá thú Mùi này không sai so với mùi tuyết ma thiên viên Nơi này chắc hẳn là ổ của tuyết ma thiên viên Nếu nó đã xem trọng điện tầm tối thể nhũ như thế chắc chắn sẽ không dám ở nơi này quá xa ý nghĩ chợt hiện lên trong lòng tiêu viêm hắn vứt tay một nửa đám lửa màu xanh xung quanh thân bắn vào trong động tùy ý tản ra bốn phía hắn lúc này mới yên tâm nhấc chân vào trong diện tích sân động không nhỏ chút nào bằng không cũng khó có thể chứa nổi tuyết mà thiên viên đỉnh sân động cao đến mười mấy thước trong đó chỗ nào cũng có thể gặp mấy cái lông tóc quay loạn xạ khắp nơi tiêu viêm nhanh chóng tăng tốc vào trong động một lát sau hắn nhíu mày đứng trước vách núi ở cuối đường thấp giọng lợp bẩm chẳng lẽ là địa tâm tối thiểu không có ở đây? Nhanh câu mày lại ánh mắt tiêu viêm đảo qua bốn phía, chợt hắn dừng lại ở một góc vách núi. Mặt đất nơi đó lõm xuống một lỗ cực lớn, mà chỗ nõm này lồng tắc trắng cũng nhiều hơn nơi khác, vết chạm xung quanh cũng dày hơn những chỗ khác. Tiêu viêm đi đến nơi đó, ngồi sụp xuống quan sát một phen, hắn phát hiện có lẽ đây là chỗ ngủ của tuyết ma thiên viên mà chỗ lõm vào này là do thân thể khổng lồ của nó ép xuống vậy mà vẫn chưa phát hiện có gì đặc biệt tiêu viêm không khỏi lắc đầu thất vọng và muốn đứng dậy lòng vừa động vất nhẹ áo bào mà nơi ngập tràn lông trắng kia tức thời một trận kinh phong tràn ra đem số lông màu trắng đó thổi bay đi khi lông màu trắng tản xa phía dưới đích thực hiện ra một tầng đất Lớp bùn này có màu đậm hơn 60 màu đất ở nơi khác, tình trạng có lẽ là bị sới qua một lần. Tiếp mắt làm, tiêu viêm chậm rãi lùi về phía sau một bước, bàn tay co lại. Đột nhiên nắm lại mạnh, một cỗ hấp lực mạnh mẽ tràn ra, làm cho đống bùn đất xung quanh giải sát, trượt lổ bắn ra, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu đất to như quả bóng rổ trong tay tiêu viêm tận tay đem quả củ đất vừa gưng tụ đó ném sang một bên, tiêu viêm tiếp tục làm thêm vài lần. trong nháy mắt hắn đã đem bùn đất hút hết ra ngoài. một cái cửa động ngầm đen ngòm hiện ra trước mắt. cửa động này có thể tiếp tục mở rộng, nhưng đối với thể hình tiêu viêm thì thế là đủ. lúc này hắn cười tủm tỉm, vỗ vỗ tay, tay vừa bung lên, đám lửa trôi lội ngay lập tức bay vào trong. hắn bước đến gần để nhìn vào trong thông đạo bên trong quả thực là rộng rãi ngoài dự kiến hắn cười hắc hắc lập tức tung người nhảy vào sau đó tiến nhanh theo thông đạo khổng lồ quanh co khứa khúc khụu dưới lòng đất lo lắng bóng tối trong thông đạo sẽ ẩn chứa nguy hiểm tiêu viêm cực kỳ cẩn thận triệu tập số lửa màu xanh đến một lượng cực hạn Tổng cộng có đến 20 ngọn lửa màu xanh được chạy khắp nơi, không ngừng bay về phía trước dò đường. Thông đạo mặc dù cực kỳ uốn khúc, nhưng hắn có thể cảm giác được hắn đang dần sầm nhập vào sâu trong lòng đất. Đi bộ trong không khí tĩnh mịch hơn 10 phút, tư viêm đột nhiên phát hiện ra ở xa xa cuối thông đạo xuất hiện một điểm màu sáng trắng nhạt. Trong lòng hắn cực kỳ vui sướng, tốc độ càng ngày càng tăng mà tiếp cận thì địa trang đó cũng ngày càng một lớn hơn đến cuối cùng nó đã hóa thành một cái động khẩu phát ra ánh quang đứng ở cửa thông đạo tiêu viêm hít một hơi sau đó bước vào trong bước ra khỏi thông đạo đen ngòm tiêu viêm đột nhiên cảm thấy chói mắt đợi một lúc để cho hai mắt có thể thích ứng với ánh hào quang hắn đảo mắt ra bốn phía khi nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh khuôn mặt hắn không khỏi hiện lên nét kinh ngạc thực hiện trước mặt tiêu viêm là một mảng thế giới dưới lòng đất bị che phủ bởi thạch nhũ, thì khắp nơi một màu trắng sữa của thạch nhũ liền miên bất tận kéo dài cuối tầm mắt, ánh sáng màu trắng nhạt từ phía trong phát ra đem toàn bộ bóng đêm trục suốt. Thạch nhũ sinh ra khắp nơi, một số dắt trên đỉnh núi, một số thậm chí có thể dài đến hàng trăm thước. Liếc mắt một cái, trong một rừng thạch nhũ khổng lồ chèo trên cùng núi dội nhiên từng giọt từng giọt nhũ dịch rơi xuống mặt đất thành bọt nước trắng sữa lại là một thế giới dưới lòng đất cả lượng ngày sau tiêu viêm mới khôi phục lại tâm trạng ép cái miệng cười khổ nói địa tâm tối thể nhũ ở đây sao cần phải tìm như thế nào đây khắp nơi đều là thạch nhũ giống nhau đi đến chỗ thiên địa chỉ lực ngưng tụ lồng đậm nhất Thân hình dược lão phiêu hốt hiện ra từ hắc sắc dưới chỉ. Tay chỉ về phía bên trái nói. Bên này, thân ảnh liền theo hướng ngón tay mà chỉ. Nào, thần nhẹ nhàng tinh của mình đến trước. Tiêu viêm vội vàng đuổi theo. Hai người xuyên qua thế giới thạch nhũ. Sau 10 phút đi bộ, dược lão cuối cùng cũng ngừng lại. ngẩng đầu nhìn lên thạch nhũ khổng lồ phía trên. Băng vào sự tưng trải của ông Không nhìn được mà sợ hãi than Gốc thạch nhũ Xuất hiện trước mắt này Một đầu tiếp xúc với đỉnh động Một đầu đâm thẳng xuống Chiều dài đạt hơn trăm mét Chiều rộng cỡ hai người mới ôm hết Quang mà màu trắng nhạt Bao quanh thân nó giống như là một cây cột thủy tinh Không thể là nghi ngờ Gốc thạch nhũ này là gốc khổng lồ nhất Trong thế giới dưới đất này Kích cỡ hình thể Chính là một hoàng giản nó nhận sự chiều bãi của vô số thạch nhũ xung quanh. Ánh mắt dần dần rời xuống phía dưới gốc thạch nhũ này là một tảng đá xanh cực lớn. Tảng đá xanh này có hơn một nửa bị chôn trong đất, mà trên chóp của nó có một cái rãnh sâu chưa đến nửa thước, vừa vặn nằm ngay dưới mũi nhọn của gốc thạch nhũ kia. Bên trong cái rãnh chứa một lượng nhũ dịch màu trắng sữa sâu khoảng hai tấc. Phía trên nhũ dịch Có một tầng xương trắng nhạt nhạt trôi nổi Mà dù trôi nổi thế nào Cũng không tan ra Tiêu viêm hít nhẹ một hơi Loại xương này Nhất thời hắn có cảm giác xương cốt cả người Đều tê dại một cách kỳ dị Ánh mắt cắt cao nhìn vào chất lỏng màu trắng Sữa chảy ra từ rãnh đá Ít hầu tiêu viêm nhịn không được luốt ực một cái Khuôn mặt dâng lên kích động Trong lòng hắn cũng rõ Địa tầm thối thỉnh nhũ Truy tìm lâu này không được bây giờ đã xuất hiện trước mắt